Bạn đang nghe chương trình Chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyen.interblood.org. Mời các bạn Chương 6: Vết bầm trên eo. Tôi thật sự bị kích động khi bật hỏi câu này, giọng hơi gằn. Hà Âu đang thu dọn bàn. Cô ấy lại mặc chiếc máy trắng ấy như một u hồn mê hoặc đang phiêu diêu trong phòng khách Khuôn mặt điềm nhiên, lạnh lùng, nghe tôi bất chợt cao giọng hỏi Cô ấy sững lại rồi đi vào bếp Tôi giận dữ đến cực điểm Tôi nghĩ đến người phụ nữ đáng thương hại mà tôi và Hạ Âu đang cùng gọi là mẹ Bà ấy đã vắt kiệt tinh lực để tạo lên một vòng trời sạch che chắn cho con gái. Tôi còn hiểu vì sao bà vô cùng thích khi con gái mình mặc những bộ đồ bình dân giản dị. Đơn giản, bà không muốn đứa con gái bị lây bất kỳ ảnh hưởng nào của mình. Giờ bà đã mãn nguyện rồi, con gái đã trưởng thành, sắp lấy chồng. Mọi giấc mơ đẹp nhất đời bà sắp thành hiện thực. Bà vui như chú chim anh Vũ lông lấp lánh ánh sáng, miệng luôn nhầm nhầm về tương lai hạnh phúc của Hà Âu. Bà cứ nhắc đi nhắc lại. Tốt quá, Hạ Âu và con đẹp đôi quá, hoàn mỹ quá Nhưng tôi cảm thấy thương xót Hạ Âu chỉ là nhân ngãi của tôi thôi Là tôi bỏ tiền ra bao gái mà thôi Mới đầu, khi tôi thấy ánh mắt mẹ cô thành thật ngưỡng mộ tôi Tôi rất ái náy Nên giờ đây, khi nhìn thấy Hạ Âu xa ngã không lý do Mọi khó chịu đều chút lên đầu cô ta Cô phải nói tôi nghe Cô nghĩ cô thanh cao làm sao? Tôi đuổi theo cô vào tận bếp kích động nói Cô ta nhã nhặn đủ giác Làm việc nhà như chơi dương cầm đầy nghệ thuật Mặt cô bình lặng Trái ngược với hơi thở hồn hệt của tôi Cô Câm mà Cô trả lời cho tôi biết Thế anh thích em nói cái gì nào Cô chậm rãi ngước lên nhìn tôi Anh đã đi thăm mẹ em Tôi nghĩ tôi sắp phát điên lên mất Có vẻ như bà, bị kia chính là mẹ tôi và giờ tôi đang đi bắt một người lạ phải quý mến bà ta vậy. Tôi nói, Hạ Âu, cô thật vô lương tâm. Mẹ cô ấy, bà định chờ cô tốt nghiệp rồi kết hôn với tôi, cô biết không? Đúng là gần đây, mỗi lần tôi đến thăm, mẹ Hạ Âu đều vui sướng nhắc chuyện tốt nghiệp rồi kết hôn của chúng tôi. Bỏ qua đính hôn, bà là một phụ nữ bẫn cảm, bà luôn hỏi tôi, các con cũng định cưới rồi, đúng không? Hay... Con không định cưới Hạ Âu nhà mẹ Hay con sợ tai tiếng về thân thế của mẹ Mỗi lần như thế tôi đều phải khẳng định quyết tâm cưới Hạ Âu Nhưng lương tâm tôi đã đánh thức Thỉnh thoảng lại giày vò tôi Làm sao để đối diện với một con đĩ đáng thương hại Và một bà mẹ vĩ đại Hạ Âu khựng lại một giây Khi nghe hai chữ kết hôn Nhưng dường như ngay lập tức Cô lại bắt đầu trở nên bận rộn rửa bát rồi cô đi lau bàn Khi cô lách qua tôi tôi nghe thấy một âm thanh tuy cố bình tĩnh xong đã không thể che giấu nỗi tuyệt vọng Anh cũng không phải là không biết mẹ em chết đến nơi rồi Tôi bình tĩnh lại quan sát cô mặt trắng xanh thân gầy gò Lúc này trong đôi mắt trống rỗng vô hồn của cô tôi biết có chứa một tình yêu mẹ sâu sắc hơn bất kỳ trái tim người con nào Dường như cô muốn nói em là con đĩ rất khác người Thế sao cô vẫn làm nghề này Tôi lầm bầm Cô đã có thể có cả tuổi thiếu nữ trong sạch như vẻ đẹp Ngoài như hoa cơ mà Hạ âu bất động Cô đột ngột đi về phía tôi Tôi nhìn thấy trong mắt cô đã ẩm ẩm nước Bân em cảm ơn anh đã đến với mẹ em Thật lòng cảm động không thể nói ra Coi như là cho mẹ em có thêm một người con trai Nên anh cũng không phải khổ sở Vì địa vị con rể hờ như thế ra cô nàng thấu hiểu tâm can tôi rồi. Tôi chỉ nghĩ sao em lại không nghe lời mẹ thế thôi. Chuyện dài lắm, càng biết nhiều càng đau đớn, có lẽ không biết thì hơn mà có biết rồi thì cũng chẳng làm được gì. Hạ âu não nghẻ. Tôi không dám hỏi thêm, tôi không dám nhận tâm, bởi chăng mẹ cô cũng sắp chết rồi, bởi chăng 2 năm sắp hết rồi, bởi chăng cô cũng chẳng thuộc về tôi rồi tôi giống hệt một người đàn ông sắp kết hôn, bận rộn và sống ngăn nắp. Mỗi sáng dậy sớm đi làm, đúng giờ về nhà, đúng giờ ăn cơm, cơm bốn món một canh, đúng bốn ngày đi thăm mẹ hạ âu một lần. Tôi cũng không còn muốn phân tích mối quan hệ của tôi và hạ âu nữa, cũng không để ý thấy tôi đã dành cho cô niềm thương lớn hơn cả nỗi xót xa Thiện, nhưng khủng khiếp Tôi giả dối từng giây từng phút Tôi không thể phân biệt câu nào giả dối Câu nào thật lòng Tôi rất ít khi làm tính Tôi không muốn nhắc người con gái tốt và đẹp Sống bên tôi về thân phận của cô nữa Mỗi đêm khi được tôi ôm ấp vào lòng Cô đều ngước lên nhìn tôi Với ánh mắt ấm áp Dùng giọng nói rất phụ nữ Đầy thiên tính làm mẹ bảo tôi ngủ đi nào, đừng nghĩ ngợi nhiều Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp Tôi ngủ rất ngon lành Chuyện giao dịch giữa tôi và Hạ Âu chỉ có đại bản biết Khi tôi nói cho đại bản biết về tình trạng hiện tại của chúng tôi Anh ta đã kinh ngạc há hốc mồm bảo Mày bị rơi vào bẫy của đĩ rồi Nhưng sau đó khi nhìn bộ dạng tôi quá đau khổ Rồi biết rõ sự tình Đại bản lại dùng lý trí để khuyên tôi Đĩ thì làm sao Đĩ cũng là người cũng có những chuyện bi thảm Ai mà chẳng muốn sống sung sướng, được một người đàn ông yêu dấu Rồi đại bản nói một câu, tôi cho là câu chính xác nhất đời của anh ta Thôi đừng tìm cớ nữa, tao thấy cái cỡ vĩ đại nhất của mày là mày đã yêu một con đĩ Tôi kinh ngạc nhìn đại bản, thằng bạn nối khố tính nối nhang này làm sao lại nhìn thấu gan ruột tôi như thế Chật chật, bàn phủ cự tuyệt mọi loại sùng bái mù quáng, đừng có nhìn tao như nhìn Phật sống thế Mày đi mà soi gương đi, thằng cu điên, xem mày bị dày vò đến mức độ nào Ai mà chả nhìn thấy mày yêu con đĩ ấy, mà lại yêu say đắm mới chết người chứ Tôi, yêu Hạ Âu, mà lại còn say đắm Chú em yêu nó thì đã có làm sao, vì người mày yêu là một người mày có thể yêu mà Tôi bị kích độc suốt mấy ngày trời, Hạ Âu cũng thấy sự bất thường của tôi có việc gì sao anh cứ bồn trồn thế Tôi nhìn cô Hạ Âu đáng thương và hiền lành của tôi Cô ấy đẹp đến mức tôi muốn ngắm Vì sao không thể cưới đĩ Mà cô điếm đó lại là người phụ nữ bạn yêu Tôi chào đảo Tôi thưởng lặng lẽ vào những lúc cô đang lúi húi làm việc nhà siết lấy cô trong một cái ôm mạnh mẽ Hạ Âu Tôi chỉ thốt lên được tên cô Giữa những cái ôm nghỉ tha thiết Này Sao có người đã sắp 30 lại giống trẻ con thế nhỉ Cô khẽ mắng Em chẳng nghe thấy người ta nói sao Những người đàn ông càng trững chạc Trước mặt người phụ nữ họ yêu càng giống trẻ con Đấy là câu đầu tiên tôi tỏ tình với cô Đến giờ tôi vẫn còn nhớ về hạnh phúc Nghi hoặc và kinh ngạc Trong đôi mắt Hạ Âu Giây phút đó tôi đã từng nghĩ Anh xin tình nguyện được cưới em Cho dù trước đây anh chưa hề nghĩ tới Anh sẽ bằng lòng cưới một con đĩ Nếu con đĩ đó là em đang sống trong mối tình đầu, mỗi ngày là một niềm vui vô bờ. Tôi không giấu giếm tình yêu, cái mà tôi đã từng cố tình giấu giếm. Mỗi lần ôm Hạ Âu, nhìn thấy cô ấy thở khe khẽ trong vòng tay, tôi lại thấy vô cùng xúc động, nỗi xúc động thật thà chưa từng có trong đời. Khi buông mình trong ái tình, tôi yêu chiều Hạ Âu tới mức không nhận ra chính tôi. Tôi đau mỗi lúc cô vấp, trách cái giường sắt kỳ túc quá lạnh mỗi giấc chưa của cô, cái giường sắt kỳ túc đương cô một viên xanh, tôi trách cô không biết chăm sóc bản thân và trách trường đại học quá khắc khổ. Hạ Âu cười tôi trẻ con, cho đến giờ ngồi ngẫm lại mới thấy đó là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, thứ hạnh phúc mà đến giờ vẫn còn ám ảnh, xót xa. Các bạn vừa nghe xong chương 6 của tác phẩm Xin lỗi em chỉ là con đĩ. Nhóm sản xuất audio chuyện.enterplot.org Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.